Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm cho trái tim Đào Quynh rung động Em thua rồi Tất cả đều nghe anh Cô cuối cùng vẫn nói không lại anh Quyết định thuần theo tâm ý của mình Như vậy mới ngoan Cô do xinh đẹp của anh Hạ lâm đế mỉm cười Ôm lấy cô ngã vào trên kế sa lông Đào Quynh nhìn con người nóng bỏng của anh Đôi tay ôm gáy của anh Nhờ tình đắp lại nụ hôn của anh Cuộc sống hạnh phúc đang bắt đầu Các bạn thân mến ơi, như vậy là bộ truyện ngày hôm nay đã đến hồi kết rồi. Hãy cùng để lại comment để chia sẻ cảm nhận với team nhé. Cũng đừng quên like, share, comment cũng như subscribe kênh truyện ngôn tình Hapa La để cùng đón chờ những bộ truyện ngôn tình vô cùng hấp dẫn nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.